Rồi các thím quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Keng Nguyên Tử Thú tập 6 trên kênh YouTube mê truyện. Diện độc các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe like. comment ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 6. là sao? Hàn Quốc cũng cũng không nhịn được. Rốt cuộc là nhân tài nào viết ra vậy? Thiết đồ công thì ta có thể hiểu được, dù sao cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mấy thứ đồ chơi này của các ngươi vừa mở đầu đã có chút lời người rồi. Đâm Phạm lắc đầu Bật cười về hành vi của mình Nếu như ngay cả những thứ đồ chơi này mà cũng tin Vậy thì hắn thật sự đần rồi Sau đó từ một góc nào đó tìm được một cái túi Bỏ hết đống sách này vào trong Vì sao cuối cùng cũng có người bị lừa Bởi vì luôn có một người Ôm một loại tâm lý Có lẽ ta là người duy nhất không bị lừa Đột nhiên bên ngoài của động tĩnh chuyển đến Đâm Phạm bỏ chuyện này sang một bên Đi đến bên cửa sổ Nhìn ra khu phố Quả nhìn đúng như hắn nghĩ đã có dị thú xuất hiện còn dị thú vừa xuất hiện vô cùng cảnh giác vừa đi vừa ngừng không dám lập tức vọt đến xác dị thú kia cho dù là dị thú cao cấp đã bỏ mạng cũng vẫn còn uy lực uy hiếp đối với dị thú cấp thấp cho nên dị thú cao cấp thống trị dị thú cấp thấp chính là dựa vào uy thế của bản thân Lâm Phạm đã quan sát được nhân loại hiểu biết về dị thú quả thật rất nhiều nhưng đó là do trải qua 10 năm tìm hiểu tuy không thể nói chuẩn xác 100% Vậy vậy, bản thân hắn quan sát được, kết hợp với những cái đó, đạt được kết luận tốt nhất. Bị ở như thế làm cái gì chứ, nhanh chóng ăn đi." Lâm Phàm thầm nói trong lòng, rất nhanh, trước ánh mắt của Lâm Phàm, con sĩ thú kia cuối cùng đến chỗ xác của dị thú. Không nhanh không chậm, ngọ một miếng lớn, Người người một chút, sau đó xoay người chạy. Loại tình huống này cũng khiến Lâm Phàm vô cùng khó hiểu. Lúc này, hắn nghĩ đến một loại khả năng Đó chính là hành vi của kiến Phát hiện con mồi Biết con mồi quá khổng lồ Cho nên nhanh chóng quay về tìm kiếm giúp đỡ Thả hết con mồi đi Quả nhiên không bao lâu sau Phía trước xuất hiện một lượng lớn dị thú Nhìn thấy cảnh này Đồng phạm chậm dãi rút đao ra Chuẩn bị chém giết toàn bộ bọn dị thú này Chỉ là bất ngờ Hắn từ từ thú đao lại Dị thú cấp 3 Hắn phát hiện ra trong đám dị thú kia Xuất hiện một con dị thú cấp 3 Rất rõ ràng Con dị thú vừa rồi không một mình hưởng thụ xác dị thú cự mãng Mà là quay về tìm đại ca Tiểu đẻ tốt thật Loại tiểu đẻ này nên khen ngợi Nếu đổi thành người Cho dù lão đại lớn lên đầu Đã sớm bị ném ra sau đầu Một mình hưởng dụng mới là tốt nhất Trường 70 Quá trình không quan trọng Quan trọng nhất là kết quả Hẳn không nhốc nhích tuy nói rằng từng săn giết một con dị thú cấp bà, nhưng đó là vì đầu cơ trục lợi, chứ không phải dựa vào thực lực chân chính của bản thân mà săn giết. Cho dù dựa vào mưu kế, lừa chết dị thú cấp bà, nhưng cố gắng bỏ ra, không có liên quan trực tiếp đến thành tựu thu được. Được không bù mất, không cần thiết phải mạo hiểm. Nhưng, mẹ nó ta cực cực khổ khổ, đợi ở trong miệng dị thú cự mãng lâu như vậy, vất vả lắm mới đánh chết, lại để cho các ngươi chiếm được tiện nghi như thế sao? Càng nghĩ càng giận. Lâm Phạm xiết chặt tay thành nắm đấm Có một loại cảm giác 30 năm hả đồng, 30 năm hả tây Bây giờ ta rất không phục Sau đó hắn lập tức nghĩ đến một chuyện Dị thú cự mãng kia là dị thú cấp bà Xung quanh Thế mà không có dị thú khác Nói cái khác dị thú cự mãng này Đã biến nơi đây thành địa bàn của mình Mà những dị thú khác đương nhiên là không có địa bàn Nghĩ đến đây Hắn có một suy nghĩ không tốt lắm Càng nghĩ càng cảm thấy Có thể thực hiện được Không như được cười kha khà, khà. sĩ thú cấp 3 trong 7 sĩ si thú kìa Nhìn thấy trước mắt là xác dị thú cự mã khổng lồ Vẻ hung ác trong mắt đột nhiên tỏa sáng Lắc lắc đầu Rất hài lòng Mà gật đầu với tiểu đệ vừa thông báo tình hình Dị thú được đại lão tán thưởng Giống như rất có nhân tính Gần đầu lên Có chút đắc ý Giống như đang nói Lão đại đang tán dương tà Đây là loại tán thưởng mà cả đời này Các người cũng chẳng thể có được Đợi là nửa láo đậy ăn đầu tiên rồi Mẹ nó Tài nhất định có thể là con thứ hai được ăn Hỏi từ các ngươi có hâm mộ hay không Đột nhiên Cây xác con dị thú cự mãn kia đột nhiên động đẩy Giống như là bị cái gì đó kéo đi Nhanh chóng bị kéo xả Dị thú cấp 3 trong đám dị thú Cô chút hoang mang Cây xác cử động Nhưng rất nhanh nó tức giận ngầm lên Sự như đang nói Suốt cuộc là ai làm Ai dám càm đạm cước đồ ăn ở trước mặt ta Đúng là muốn chết Đuổi Chỉ trong chốc lát Đám dị thú lập tức chạy theo Lúc này Lâm Phàm đang kéo đuôi dị thú cự mãng bắt trên lên cổ mà chạy Từ thế chạy rất đẹp trai Bước chân rất lớn Chẳng hề có chút gánh nặng nào Bởi vì bước chân của hắn rất vững vàng Độ nhanh tăng lên đúng là còn tốt thật Phần lưng mọc gai sường hai bên bụng còn sinh trưởng ra giáp cứng giống như hòn đá nhỏ. Đây là voi sao? Được rồi tạm thời cứ coi nó là voi đi chỉ là xảy ra tiến hóa mà thôi. Đình cầu gầm nhẹ đây là của ta không muốn bị ta cắn xé thì nhanh cút đi. Dị thúi voi vung vẩy cái voi dài cắn con mẹ nó ngươi nhảy dựng lên cắm một cái vào đầu gối của ta sao? Lâm Phạm đang trốn trên sân thượng cẩn thận từng ly từng tí lộ ra nửa cái đầu ra ngoài nhìn tình hình bên dưới Thấy hai con dị thú cấp 3 đang gầm nhẹ Hắn thấy chắc hẳn Nội dung bọn hắn giao lưu là vậy Đồng thời cũng từ đây Hắn phát hiện ra một vấn đề Dị thú có đầu óc Nhưng ở trước mặt đồ ăn Đầu óc của ta là không đủ dùng Linh cầu Đáng chết Vội Muốn chơi ạ Linh cầu Thắn cho ta voi Giết đi Giao lưu ngắn ngủ không đạt được hoàn giải Dị thú hai bên giống như nhận được tín hiệu nào đó Điên quản sông lên Chỉ trong chốc lát từng con dị thú can xé nhỏ Đánh ai lắm Trong lòng lâm Phàm thầm hô Đây là chiến tranh do một tay hắn thúc đẩy Đồng thời cũng đang yên lặng suy nghĩ Nếu như dị thú cự mãn còn sống Nhất định sẽ rất vui mừng Cho dù có chết Còn khiến cho hai con dị thú cấp bà Phải tranh đoạt Loại cảm tình sâu nặng này Thực sự khiến cho người ta cảm động Hàn tạm thời không chú ý đến tranh đấu Của trận dị thú cấp bà Mà là quan sát những con dị thú khác Đang đánh nhau Dị thú hỏng huyết bình thường Dị thú cấp 1 À dị thú cấp 2 Hắn thầy có không ít dị thú cấp 2 Đang can xé dị thú cấp 1 Mà dị thú cấp 1 thì can xé dị thú hỏng huyết bình thường Còn về dị thú Hồng huyết bình thường Hải Hắn đám đoạn bầu Nhìn dị thú cấp 3 Đang dấu hết sức vào chiến đấu Thẩm nghĩ nếu cẩn thận một chút Chắc chắn sẽ không bị chú ý Chỉ trong chớp mắt, ném mạnh về một phía đầu con dị thú cấp 2. Con dị cấp 2 kia đang điên cuồng cắn xé con dị thú cấp 1. Đột nhiên, phập một tiếng, đoàn mâu đâm xuyên qua đầu của nó, còn chưa nhận được điều gì đang xảy ra, đã bị lôi đi, rời khỏi địa bàn, bay lên sân thượng. Điểm tiến hóa cộng 1. Lâm Hàm nhìn thú cấp 2 chết không nhắm mắt ở trước mặt, trên mặt nở nụ cười, rút loại mâu ra, mọc ra huyết tinh ném sắc qua một bên sau đó tiếp tục tìm kiếm bởi vì cái gọi là trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi bây giờ hắn chính là ngư ông mặc dù hành vi của hắn quả thật khiến cho các dị thú khác chú ý đến nhưng mà có dị thú chú ý đến hắn muốn sống lên lại bị dị thú khác ngăn lại đối với dị thú mà nói chúng ta mặc kệ có người đánh lén trong mắt chúng ta chỉ có người điểm tiến hóa cộng 1 điểm tiến hóa cộng 1 chỉ ngăn ngủi mấy phút đồng hồ Lâm Phạm đã thu hoạch được 6 điểm tiến hóa Sau khi dùng hết số điểm tiến hóa này Thuộc tính 3 triệu đột phạt Lên hơn 40 Loại tăng lên này Mang điểm biến hóa vô cùng lớn Thật sự là kinh người Người khác rằng giết dị thú là vì huyết tinh và thịt Dùng thì có thể từ từ tăng lên Mà Lâm Phạm hắn thì có thể tăng Thuộc tính 3 triệu lên cộng 1 Loại tăng lên này Cho dù người khác có ngồi hòa tiễn Cũng không thể nào đạt đến loại tình trạng này Lâm Phạm tiếp tục tìm kiếm Không còn nữa à Chỉ còn một chút dị thú cấp 2 vậy à Lâm Phạm tìm kiếm rất cẩn thận Nhưng thật đáng tiếc Cũng không có tìm thấy Nếu như không có dị thú cấp 2 Thế thì chẳng có chút thú vị nào nữa Nhưng dị thú cấp 1 kia chẳng khác nào rác rười Ngay cả lết nhìn hắn cũng lười Cuối cùng hắn thay đổi vị trí Quan sát tình hình chiến đấu Của Linh Cầu và Voi Dị thú Linh Cầu không hổ là tay cướp sát thiện nghệ Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn Không đề phòng Cái mông của dị thú voi đã bị máu thịt bè bét Nhưng trên người Linh Cầu Cũng đã xuất hiện không ít vết thương Nhưng vào lúc này Cái vòi của dị thú voi Đột nhiên đập vào dị thú Linh Cầu Bay đến vách tường Cổng kích khổng lồ bất ngờ Khiến vết thương của dị thú Linh Cầu Lại càng nặng hơn Phần bụng đã bị rách ra một vết thương lớn Không ổn rồi Con dị thú Linh Cầu này hình như không phải đối thủ của con dị thú voi Xem ra là dị thú cấp 3 cũng có sự tranh lệch Lâm phạm như mày Hắn cảm thấy mình không thể ngồi yên mặc kệ được Nếu không kết quả sau cùng Nhất định chính là dị thú linh cẩu bị sàn giết Và tình hình của dị thú vòi Thì vẫn còn rất tốt Không hề nghĩ ngợi thời dịp dị thú vòi đang đưa lưng về phía hắn Hắn dơ đoạn mâu lên Lửa lớn ba trùng đột nhiên ném mạnh Trên không trùng hiện lên một vạch lửa màu trắng Phập một tiếng đâm vào cây mông của dị thú vòi Một tiếng chú đau đớn vàng lên Dị thú voi vung vòi lên Thể hiện vô cùng đau đớn Lâm phàng vội vàng cầm lấy dây thừng Rút đoạn mâu lại Ngày khi hắn rút đoạn mâu ra Dị thú voi lập tức xoay người lại Nhìn về phía sân thượng Nhưng khi nó vừa xoay người Chuyện kinh khủng xảy ra Linh cầu kia nhìn có vẻ không ổn lắm Thế mà đột nhiên nhảy lên Mở ra cái miệng to như chậu máu Hùng hằng cắn và mạnh vào trong cái mông của con voi Điên quẩn ngậm cắn Căng xé điên cuồng lôi ruột ra ngoài Máu tươi đầm đìa Dị thú vòi đau đớn vô cùng Ngồi phịch xuống đất Linh cầu không tránh kịp Hai chân bị đẻ gãy Dị thú vòi đứng lên xoay người Giờ hai chân lên chuẩn bị dẫm chết linh cầu Mà ngay lúc này Nâm Phạm nắm lấy cơ hội Lại đột nhiên ném mạnh đoạn mâu trong tay Phập một tiếng Nhanh chóng đâm vào trong mông của dị thú vòi Chọc nhay mắt lửa bùng lên thiêu đốt Bên trong cơ thể dị thú vòi Tiếng kiều thảm thiết vang rội vang lên Ngay khi lâm phạm kéo đoạn mâu về Sị thú voi lại xoay mông người phía linh cầu Đang bị tàn phế hai chân Lúc này cho dù hai chân của sị thú linh cầu Đã bị tàn thật Nhưng vẫn còn tinh thần cướp giật Thế mà kiên cường dựa vào hai chân sau Lấy đà, nhảy lên một cái Nhét cả đầu vào trong Lâm phạm đang trốn ở trên sân thượng Nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng hoang mang Chiến đấu thật hùng tàn Đây mới là quả thật tình cảnh không phải người chết Thì chính là ta sống mà. Vào giờ phút này. Lâm Phàm nắm được cơ hội. Hắn rút đào ra. Từ sân thượng nhảy xuống. Ngọn lửa bao trùm đường đào. Giờ đường đào lên. Chẽ mạnh xuống đầu dị thú vòi. Phụt một tiếng. Vết thương làn ra. Trực tiếp cắt nửa cái đầu. Giờ phút này hắn biết thành công rồi. Dị thú vòi ngã ấm ầm xuống đất. Điểm tiến hóa cộng hành. Giết. Quả thật đã giết được nó rồi. Cả người Lâm Phàm vô cùng kích động. Mặc dù không thể lên được mặt bàn Nhưng giết dị thú Chỉ cần kết quả Quá trình không quan trọng Hắn nhìn về phía cây mông của con vòi Đầu của Linh Cầu vẫn còn đang nhét vào bên trong Nhìn thân thể đang vặn vẹo Nhất định đã chùi quá sầu Trong lúc nhất thời không thể nào rút ra được Hoặc đang ăn thịt bên trong đó Nghĩ đến đây Hắn dơ đường đau lên Khi dị thú Linh Cầu còn chưa biết tình huống bên ngoài Một đao vung lên Lực đạo khủng khiếp đến đáng sợ Mạnh mẽ chặt đứt ngang thân thể của dị thú linh cầu Điểm tiến hóa cộng hải Trong lòng Lâm Phạm đang điên cuồng cười lớn thu hoạch lớn Đúng là thu hoạch quá lớn rồi Những dị thú đang tranh đầu cũng dừng lại Đần độ nhìn lão đại chết thàm Đều rất hoang mang Con người này đã đâu ra thế Không đợi bọn chúng khi phản hứng Lâm Phạm đã cầm theo đảo Phóng về phía đám dị thú này Một đám dị thú cấp 1 và sĩ thú hỏng huyết Đơn giản chính là tự dâng đầu Mục đích hắn ra tay Chính là vì huyết tinh Cho dù hắn không cần đến Nhưng người khác cũng có thể dùng được Khâu tập trung bảo phòng Cảnh cửa kim loại chậm rãi mở ra Mấy bóng người len lén lút lút Từ trong hầm chú ẩn ra ngoài Bọn hắn khòm người Ánh mắt cảnh giác nhìn tình hình xung quanh Chỉ sợ bọn dị thú Còn qua lại gần đây Xác định xung quanh không có vấn đề gì Mới bảo những người còn lại ở bên trong Hàn ca ở bên ngoài không có gì thú Một lát sau Một đoàn người từ trong hồng chú ẩn đi ra ngoài Bọn hắn nhìn lên bầu trời Cảm nhận được ánh đắng chiếu dọi Hít sầu Người người mùi khói lửa Trong không khí Xẹn lẫn mùi máu tươi Sang mặt Hàn bình bình thường Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú xung quanh Nhìn xem Khu tập trung mà hắn đã từng nắm giữ Biến thành dáng vẻ như vậy tìm hắn ta đang dì máu ở trong tận thế, có được khu tập trung của chính mình đó chính là chuyện quan trọng đến mức nào Nhưng bây giờ thì sao mẹ nó hắn ta không còn nhà nữa rồi Ngay cả đám người sống sót bị hắn ta nô dịch kia cũng đã bị dị thú nuốt mất Còn về phần có bao nhiêu người sống sót thì cũng là ẩn số Bây giờ xác tình giả đi theo hắn ta tính cả chính hắn ta tổng cộng là 7 người Liệp sát giả có tất cả 20 người Để em có xe nào chạy được không Trong thận thế Xe cộ vô cùng quan trọng Không có xe thì nửa bước khó đi Một khi bị dị thú đẻ mắt đến Muốn dựa vào hai cái chân này Chạy thắng được bốn Trần Nói thật không có ai có lòng tin Vâng Sau đó đám người bắt đầu hành động Hàng bình đến chỗ tường thành đã sụp đổ Nhìn lỗ hỏng bị phá sập Sắc mặt vô cùng khó coi Trong lòng thì đang mắng lão đại cũ Đến máu chó đẩy đầu Làm giác cái công trình Ăn bớt xén vật liệu làm cái gì Tai họa đến người khác thì thôi Không ngờ cuối cùng tai họa đến đồng hắn tả Với nhân lực của bọn hắn Mà muốn tu bổ lại Căn bản là chuyện không thể nào Khu tập trung chỗ này đã vô dụng Quả hồi lâu và người tìm được xe quay trở về báo cáo tình huống Hẳn cả tìm được xe rồi Có tất cả 3 chiếc xe pick up một chiếc xe tải Hẳn mình ngợt đầu Giả tốt còn dụng ông thì sao Đều có cả Tuy nói dùng ông đối với một số lệp sát giả Và các sách tỉnh giả Đạt đến giai đoạn nhất định Là không có tác dụng quá lớn Nhưng đối với người bình thường nói Đó là vũ khí chí mạng Hải Minh nói Thôi thập hết và từ Mục tiêu của chúng ta là chiếm lĩnh Khu tập trung biểu loạn Vâng Trên mặt một người đều lộ ra vẻ phấn khởi Và móc đợi Bọn hắn biết sắp tới Sẽ có một trận đánh ác liệt Đương nhiên Muốn chiếm được khu tập trung biểu loạn Không phải là chuyện đơn giản Hơn nữa không thể cưng rắn công kích Đây là phải cần động lão suy nghĩ Thời diệt đối phương buông lòng Bắt được người quản lý khu tập trung miếu loạn Đồng thời thanh lý những gia hòa Có thể uy hiếp đến mọn hắn Đến lúc đó Khu tập trung miếu loạn chính là vật trong tay Còn những người sống sót khác Bọn họ chẳng qua cũng chỉ một đám gia hỏa Hèn mọn còn sống mà thôi Chẳng thể lật rác được cây song gió lớn gì Hàn bình xiết chặt năm đấm Ánh mắt vô cùng kiên định Có thảm cho béo loàn <cười> Bà bà của các người đến đây Trên đường phố Xác dị thú lấp đầy Lâm Phạm Thuần thục móc huyết tinh Trong cơ thể dị thú giả Kiểm kê thu hoạch 7 viên huyết tinh dị thú cấp 2 11 viên huyết tinh dị thú cấp 1 Lại thêm 2 viên huyết tinh dị thú cấp 3 Vừa thu hoạch được Bây giờ hắn ta có 3 viên huyết tinh dị thú cấp 3. Trường 73, thu hạch trở về, đám người hâm mộ. Cần chịu cố gắng, nhất định sẽ cục thu hạch. Lấy tình hình trước mắt mà xem, đúng ra là như vậy. Xem bảng số liệu của mình. Đẳng cấp 2, 14-30, thể chất 48,39, nhanh nhẹn 46,31, tinh thần 44,9. Lăng lực hệ hỏa lửa trắng Kỹ năng rèn sắt mắc Kỹ lạc ném nào mắc Đau thuật cơ sở mắc Thiết đầu công không chơi 100 trăm Bây giờ thủ tính bản thân đã rất mạnh mẽ Giá trị xác dị thú cấp bà Chắc hẳn tương đối cao Nhìn xác ba con dị thú cấp bà trước mắt Sát linh cầu không cần nghĩ đến Hắn sẽ không kéo vẻ Tuyển thủ chuyên ăn xác chết Chẳng phải thứ hay ho gì Nhưng nghĩ đến giá trị của xác dị thú cấp bà Hắn cảm thấy đem về cũng không có vấn đề gì Bán cho người khác cũng tốt Chỉ cần mình không ăn Ai ăn thì cũng giống nhau Hàn muốn lấy xác dị thú cự mãng Đã thả ra một câu lớn một lần nữa Nhưng nghĩ lại thì thôi Cậu phú quý ở trong nguy hiểm Cậu chúng một lần thì là thỏa mãn Dù sao thì cũng không phải lần nào Cũng có thể may mắn như vậy Lời như gặp phải dị thú thông minh Biết dị thú cự mãng đủ lớn Ăn không hết Cũng không quan tâm mà đuổi theo hắn Bị một con dị thú cấp 3 đuổi theo Có kết cục thế nào Hẳn tự mình đã trải qua Gọi thật không muốn đối mặt một lần nữa Hẳn lái xe pick up đến Kéo xác dị thú vòi lên xe Trọng lượng tàn vọt Bánh xe nhìn có vẻ không thở nổi Nhưng mà cũng may xe pick up đã khá bền bỉ Chất thêm cũng không có sao cả nem xác dị thú linh cầu Đã bị chém đành hai lên Sau đó tìm kiếm ở trong đồng xác Ở trên mặt đất kia Xác những con dị thú cấp 2 Xem như là hoàn hảo Chỉ cần có thể lấy đi Nhất định có thể kéo về Hàn quyết định đi về khu tập trung Khoảng thời gian ra ngoài này Ăn không ngon, ngủ không yên Cũng may thu hoạch cũng không tệ lắm Xem như xứng đáng với những gì hắn bỏ xa Trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian rèn luyện tăng độ thuần thuộc của thiết đầu công Với một số ít bí tích võ học khác Dù sao thì dị thú vẫn ở chỗ này Sẽ không chạy đi đâu Không vội, không hoàng Lên xe, dẫm gà Đi ra ngoài thành phố Dọc đường gặp được một ít dị thú Nhưng mà những dị thú này Hoàn toàn không lọt vào mắt của hắn Giết hay không giết cũng như nhau Chẳng có chỗ tốt gì Đương nhiên nếu như gặp được dị thú cấp 2 Hắn nhất định sẽ dừng xe săn giết Dù sao thì bất kể nói thế nào Đó cũng là điểm tiến hóa Có thể tăng thực lực của bản thân Sau khi Lâm Phạm trời đi Một đám dị thú hỏng hết bình thường Trùng trùng điệp đẹp đi lại trong khu phố Khi chúng nó thấy phía trước Có một xác con dị thú cự mãn khổng lồ Cả đám đều trừng mắt Trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng xanh Sau đó tự như là cho điên Mà nhào đến gặp cắn Nếu như bọn chúng có thể nói tiếng người Tuyệt đối sẽ gạo lên Cảm ơn quả tặng của ông trời thể sự vô thường xác dị thú cấp 3 khiến vô số dị thú tranh đoạt Cuối cùng lại bị một đám dị thú Hỏng huyết bình thường Đi ngàm quà chiếm tiện nghỉ Đây là vận mệnh Người có thể không tin vào vận mệnh Nhưng vận mệnh vẫn mãi mãi tồn tại Khu tập trùng Những người sống sót đang đợi trên tầng thành Mỗi khi nhìn thấy có người từ bên ngoài trở về Bọn hắn đều nhìn với vẻ mặt vô cùng hâm mộ Bọn hắn vô cùng hy vọng Người sống sót thu hoạch trần đầy Sau khi trở về Có thể bố thí một chút thịt cho bọn hắn Nhưng loại xác suất này rất thấp Còn rất ít người rộng rãi như vậy Vương Đại Bảo vẫn luôn Lau chùi xe cho người khác Đây chính là cách sống của hắn cả Hy vọng có thể sử dụng Hai tay cần cu của mình Đổi được một chút đồ ăn Đại Bảo à Ngươi nói ngươi lau chùi xe cho người ta Làm được cái gì cơ chứ Lúc trước đóng người sống sót kia đến đây Ngươi có thấy không Chất đầy một xe dị thú quay về Hơn nữa còn lại do Lâm Phạm Giang giết được Thế như ngươi xem người ta có nhớ đến ngươi à Một người sống sót cũng cực khổ Giống như là Vương Đại Bảo. Mở miệng nói Vương đại bảo nói Có ai hay không thì chả có quan trọng Chỉ cần ta làm thêm mấy lần Chắc chắn có sẽ có lúc nhớ đến ta Nghe thế vậy Người sống sót này cong miệng lên ừ. Vương đại bảo cúi đầu Tiếp tục lao chùi xe Cũng không lâu lắm Có tiếng kinh hô chuyển đến Có người trở về Mỗi khi có xe trở về Đầu khi đám người kinh hồ Sau đó chạy đến bên dìa tường thành Nhìn xe trở về rất nhanh chiếc xe đã được kéo lên tường thành con mẹ nó nhờ sao dị túi như vậy đấy, đấy là dị túi cấp 3 hình thể ta là khổng lồ làm sao làm được thế này những người sống so xung quanh đều sợ ngây người tuy rằng cuộc sống của bọn họ rất thảm nhưng mắt nhìn vẫn phải có dù sao thì sống trong tận thế nhiều năm như vậy những thứ nên gặp đều đã gặp được không có ly kỳ gì cả nằm vào mở cửa xe già đứng ở đầu xe Những người sống sót nhận ra Lâm Phàm, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Không phải người này mới trở thành xác tỉnh giả sao? Làm sao săn giết được dị thú cấp bà Trên đầu tất cả mọi người đều có dấu chấm hỏi. Nhưng mọi nghi vấn đều chỉ có thể chôn ở trong lòng. Lâm Phàm nhìn lướt qua đám người, tìm được Vương Đại Bảo đang lau xe cách đó không xa, cao giọng nói. "Vương Đại Bảo à, ngươi đến đây." Vương Đại Bảo đang lau xe, thấy có tiếng gọi, trong lòng giật mình. Hắn ta đương nhiên biết Lâm Phàm quay trở về Mặc dù đối phương nói sau khi quay trở về Sẽ đưa cho hắn thủ lao Nhưng hắn ta không biết đối phương có còn nhớ hay không Dù sao thì loại nhân vật nhỏ như hắn ta Làm sao có người chú ý đến được Bây giờ nghe tiếng gọi hắn ta Hắn ta thẳng người Hai tay ướt nhẹp lao vào trong quần não Có chút căng thẳng Có chút trở mong Dường như đang suy nghĩ gì đó Những người sống sót xung quanh nhìn bước đại bảo Một tên ngu đần đi rửa xe sau lại được giác tình giả chú ý vậy Cái này khiến cho bản thân rất khó hiểu Đương nhiên Một vài người sống sót biết tình huống thì lại há hốc mồm Có chút ngu ngốc Đừng thật sự lấy được chỗ tốt chứ Lâm Phạm đi ra sau xe pick up Lấy xác một con dị thú cấp 2 xuống Trực tiếp ném đến Cười nói Ơ Đây là tù lao đưa cho ngươi, ta nói là giữ lời về sao xe của ta giao cho ngươi lau chùi Sồn xào, kinh ngạc Tất cả mọi người đều kinh hoàng trước hành vi của Lâm Phàm Có người lấp bà lấp bắp nói một mình Cũng là vì vương đại bảo lau xe cho hắn Nên mới được có được một con dị thú cấp hài Đây không phải là đang nằm mơ chứ Ngày cả vương đại bảo cũng bị hào khí của Lâm Phàm Chế chủ, trừng mắt Nhìn chằm chằm xác dị thú cấp hài trên mặt đất Cho, cho, cho, cho, cho ta à Đúng, cho người Không không, cái này nhiều lắm Cái này thật sự là rất nhiều Rửa xe đơn giản lắm Làm sao có thể cho ta thứ quý giá như vậy Vương đại vào Vương đại bảo lắc đầu vội vàng sôi tay Không thể tin được tình cảnh trước mắt Lâm Phàm cười lắc đầu Ngấm lại cũng có thể hiểu được Khi người khác không thể nào sang giết được dị thú Lúc này giá trị của xác dị thú sẽ rất cao Nhưng đối với loại người Có thể tùy ý chém giết dị thú như hắn bà nói Những cái này chẳng phải thứ quý giá Nếu không phải vì xe quá nhỏ Hàng có thể kéo một cái xe lớn quay về Được rồi Nói cho ngươi là cho ngươi Không cần phải nói nhiều như vậy Về sau xe của ta sẽ giao cho ngươi bảo dưỡng Ngươi có thể làm được không Đâm Phạm hỏi Có thể Vườn đại bảo kiên định nói Đâm Phạm vô cùng hài lòng gật đầu Cơ hội là dành cho người cần cù Làm chưa chắc sẽ có kết quả Cùng với không làm không có kết quả là hai vấn đề không hoàn toàn khác biệt Giờ phun này tất cả mọi người được hâm mộ nhìn Vương Đại Bảo Hận không thể thay vào đó Không phải chỉ rửa xe thôi sao Chúng ta cũng có thể rửa xe Rất nhanh Chuyện Lâm Phạm đem xác dị thú cấp 3 quay về đã chuyển ra Hải Huỳnh Đệ, Lục Sơn cũng vô cùng khiếp sợ Làm sao mà sang giết được Suốt cuộc làm sao mà làm được Đừng thấy Lục Sơn là liệt sát giả cấp 3 Nhưng đối mặt với dị thú cấp 3 Hắn ta cũng có thể nắm chắc được 5 phần, hoặc 46 mà thôi. Đồng thời, phải xem loại dị thú cấp 3 đó là gì. Nếu như là loại dị thú có hình thể nguyên thủy khổng lồ, vậy thì phần thắng sẽ thấp hơn. Chỉ có giác tình giả ở đây mới có thể săn giết dị thú cùng cấp. Lục Sơn phát hiện, cả người lâm phàm đều lộ ra vẻ thần bí, có vấn đề, có vấn đề rất lớn. Lão Vương biết được lâm phàm quay trở về, vội vàng chạy đến từ ngoài. Tiểu hy vọng cũng thấp tấp đi theo sau Người quản lý khu tập trung Chu Thế Thừa biết được Lâm Phàm đem theo sắc dị thú cấp 3 quay về thì vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn ta đã bình tĩnh hơn bất cứ ai. Có thể đem về đã đói lên người này có thức lực săn giết dị thú cấp 3. Cái này khiến cho Chu Thế Thừa lại càng coi trọng Lâm Phàm Một khu tập trung vững chắc cần phải có thành viên mạnh mẽ. Bên trong khu tập trung biếu loạn Những xác tình giả khác cũng biết được chuyện này Đều vô cùng kinh ngạc Không có bất cứ người nào dám xét nhận lâm phàng Có lẽ người ta so với tưởng tượng Của bọn hắn còn mạnh hơn Tưởng trọng trong nhà à, Với ở nhà mới thoải mái Lão Vương à Canh gà chua trứng này của người thật là ngon đấy Có thể ăn đồ ăn bình thường Thật sự quá hạnh phúc Một mình lâm Phàm nó có thể ăn được Ba bát cơm lớn Lão vườn cười nói Ăn từ từ thôi Nấu rất nhiều cơm đấy Lần này ra ngoài thế nào Không phải nguy hiểm gì chứ Lâm phẩm nói Chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm Tình hình bên ngoài phức tạp hơn ta tưởng tượng rất nhiều Điều tiếc nuối nhất chính là Chiếc xe tải lái ra ngoài quá nhỏ Có xác của con dị thú cự mãng là không thể kéo về được Thật là đáng tiếc Quá là lãng phí Tiểu hy vọng ngoan ngoãn lắng nghe Hai mắt tròn xe ánh lên vẻ tò mò Túc Túc à Có bài dị thú kia rất đáng sợ anh không Lâm Phạm cười nói à, Đương nhiên là đáng sợ rồi chuyện ăn trẻ nhỏ à. Tiểu hy vọng trừng mắt Hà hốc mồm Biểu hiện vô cùng sợ hãi Đúng rồi lúc trước ta bảo Có một đám người chờ xác dị thú về Ngươi có nhận được không Lâm Phạm hỏi Nhận được bọn hắn nói là Ngươi cho bọn hắn hai cái xác dị thú làm thù lao ta cảm thấy bọn hắn chắc chắn không nói láo Cho nên cho bọn họ Đạo Phường nói Đối với chuyện thủ láo Hắn ta cũng không hề hoài nghi Đám người kia giống hắn ta Đều là người bình thường Nếu như loài láo Vậy thì bọn hắn không thể nào chịu đựng được sự giả thù khi nói láo Ừ vậy là tốt rồi Gần đây ngươi chú ý tình hình tường ngoài một chút Khu tập trung bảo phong bị công phá Ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người sống sót đến Những thứ khác không sợ Chỉ sợ bọn chúng có tâm tư khác Lâm Phạm cảm thấy trong khu tập trung yếu loàn này tương đối thoải mái, cũng không muốn xảy ra chuyện khu tập trung bị phá hỏng. Ta biết rồi ta sẽ chú ý. Lão Vương gật đầu, bây giờ hắn ta chính là quản gia và là bảo mẫu của Lâm Phạm. Từ người sống sót cực khổ trong tường ngoài, trở thành người sống sót ở trong tường trong, mà người người hâm mộ. Đây là chuyện Lão Vương hắn ta không có nghĩ đến. Lâm Phạm nói Thì dị thú các người muốn ăn bao nhiêu thì ăn Bây giờ các người vẫn chỉ là người bình thường Nhất định phải có đủ thực lực Tương lai cũng có thể giúp được ta Hẳn biết đường thường độc mã Đấu thì nhất định không được Nhất định phải có thành viên tổ chức của mình Cho nên bồi dưỡng ngay từ bây giờ Cũng không tính là muộn Lấy huyết tình của dị thú cấp 1 già Những huyết tình này ngươi dùng trước đi Nhanh chóng trong sáng nay trở thành lệp sát giả Nếu như có thể trở thành giác tỉnh giả Vậy thì xem như bay lên trời rồi Ngâm Phạm nói, theo suy nghĩ của hắn, người có thể lối kéo thành viên của tổ chức cũng chỉ có mấy người này. Vương Đại Bảo giờ xe cho hắn cũng có thể tính là một người. Người này có mắt nhìn, chịu được khổ cực, tướng mà cũng không phải người âm hiểm gian xảo. Huỳnh muội lục sơn thì không được lắm, chỉ có thể để sau xem xét lại. Giác tỉnh Già Diêu Tuyết cũng là đối tượng hắn lôi kéo, năng lực vụ trợ của đối phương. Thật là không tệ, sau này có tác dụng nhất định sẽ rất lớn. Vương tuyển ngật đầu Hắn ta biết Lâm Phàm đang bồi dưỡng hắn ta Đồng thời Lâm Phàm cũng thường xuyên khiến lão vương cảm động muốn khóc Cuộc sống bây giờ Trước kia hắn ta cũng nghĩ cũng không dám nghĩ Không chỉ cơm áo không lo Còn đẩy hắn ta về phía trước Theo phương hướng trở thành liệp sát giả Còn về trở thành giác tình giả Nói thật Hắn ta không dám nghĩ đến chuyện này Có thể trở thành liệp sát giả đã là rất tốt rồi Những quê tình này đều đưa cho ta Thế ngươi không cần à Vương tuyển hỏi Người giam thực lực của ta bây giờ đi còn cần những huyết tinh này à Nghe thế vậy lão vương ngậm nghĩ Cảm thấy đúng là thế thật Sau khi ăn cơm xong Lâm Phạm rời khỏi nhà Đi trên đường Tiện tay lấy một viên huyết tinh cấp 2 Bỏ vào trong miệng nhai như kẹo Cảm nhận huyết tinh sau khi vào bụng Thì xảy ra biến hóa Thể chất tăng lên 0,1 Thêm không có nhiều Nhưng mà có thể tăng lên một Lên cũng là một chuyện tốt Đây không phải một viên huyết tinh có thể tăng lên mà là cần dùng đến mấy viên mới có hiệu quả. Rất nhanh, Hàn đã đến chỗ của Diêu Tuyết. Đôi mắt thấy Diêu Tuyết đang ở trong sân chăm sóc hoa hoa co co của nàng. Không thể không nói có thể nhìn thấy mụn muội mềm mại trong tận thế. Đó là một chuyện vô cùng may mắn. Diêu Tuyết cô nương, đang bạn à Lâm Phạm mỉm cười nhẹ giọng nói. Diêu Tuyết ngẩn đầu. Nhìn thấy Lâm Phàm thì lễ phép mỉm cười nói. Không bận gì cả, và trong rồi nói Lâm Phàm đi vào trong sân Đấy huyết tình chuẩn bị sẵn giả Diều tuyết cô nương à Đa tạng người đã phụ mà dụng vũ khí giúp ta Đây là một viên huyết tinh cấp 3 Đây là thù lao ta trả cho ngươi Hẳn biết diều tuyết giác tỉnh giả Là giác tỉnh giả cấp 2 Còn viên huyết tình cấp 3 này Trước đó Lâm Phàm đã nghĩ kỹ rồi Muốn lôi kéo người ta vào trong tổ chức của mình Vậy phải bỏ ra vốn thì mới được Để cho người ta cảm thấy Lâm Phàm ta hào phóng Căm lòng bỏ đồ ra Không cần Chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi Không cần phải khách sáo Diều tuyết xô tay Nàng biết huyết tinh cấp 3 quý giá như thế nào Khi thấy Lâm Phàm lấy huyết tinh cấp 3 giá Cảm ơn nàng Nàng có chút hoàng màng Cầm lấy đi Thật sự là không cần Người cứ cầm lấy đi năm nào Thật là không cần Diều tuyết vô cùng ngượng ngùng Phụ ma là chuyện rất đơn giản chỉ là tiện tay mà thôi Lâm Phàm không thể được đưa huyết tinh giá Thì lập tức nóng nảy Cầm lấy tay của Duy Hương Tuyết Nhét huyết tình vào trong tay của nàng Nói thật Tay đối phương rất mềm Rất bóng loáng Không tệ một chút nào Biết đến lúc này dừng Thả tay ra Dù sao thì cũng cần phải giữ tốt hình tượng của bản thân Tại đây trước đây Đưa đường hết tình rồi Lâm phản xô tay Vội vàng rời đi Về sau cơ hội trò chuyện còn nhiều Không cần phải ngay lập tức Mặt thứ hai đã thể hiện ra quá nôn nóng Như vậy Chẳng những không có hiệu quả Ngược lại còn có thể dọa cho người ta sợ Lợi như thật sự khiến đối phương trôn tránh người Thế thì mọi cố gắng đều xem như uổng phí rồi Diều tuyết nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi Rồi lại nhìn thấy huyết tinh cấp 3 trong tay Huyết tinh cấp 3? Hắn thật sự có thể săn giết dị thú cấp 3? Nàng cất cứu huyết tinh đi Trên mai đất trống Lâm Phạm dùng hết những viên huyết tinh cấp 2 trên người Thể chất và nhanh nhẹn đều tăng lên Mà tinh thần lực xưa nay chỉ trệ Cũng tăng lên 0,1 Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được Không dễ dàng gì Từ khi hắn sử dụng huyết tình cho đến bây giờ Tinh thần cũng đều không có tăng lên Chỉ có lúc này là tăng lên Xem ra giác tỉnh giả cũng không thể dễ dàng xuất hiện như vậy Lúc này Trước mặt lâm Phàm Đạt rất nhiều cục gạch Hắn chuẩn bị rèn luyện tăng độ thuần thục của thiết đầu công Nhưng mà trước khi cày độ thuần thục Hắn lấy từ trong túi ra một quyển sách Như Lai Thần Trường Hắn muốn xem một chút Cái Như Lai Thần trưởng này có thể xuất hiện ở Trong kỹ năng hay không Mở sách giải đọc Phần giới thiệu hắn đọc có chút mơ hồ Vốn dĩ Phật Tổ Thích Cà Mô Nì Cầu Đạo, Trứng Đạo Đắc Đạo Sở Ngộ Đại Trí Tuệ Kết hợp với thiên linh, địa khí, nhân lực Giữ gìn tam giới, đạo ác từ tốt Tương truyền Phật Tổ vì phổ độ chúng sinh Giải trừ tài ách Lưu truyền trong thế nhân một bộ tuyệt thế võ công Vang dội kim cổ Quy lực có thể có thể địch thiên tai địa hỏa Chu tà diệt yêu phục ma Lâm phạm cầm nín Hủy thiên diệt địa Chu tà diệt yêu Giữ gìn tam giới Còn mẹ nó đặt điều nói đùa với ta đó hả Một hồi lâu sau Còn mẹ nó Ta đúng là một đứa ngu ngốc mà Sau khi tĩnh tỏa Rồi kỳ phản hứng lại Đầu óc lâm phạm ta không bình thường Đầu óc người quản lý cũng không bình thường Thành kỹ năng không có gì thay đổi Thậm chí một chút động tĩnh cũng không có Hắn thật sự hoài nghĩ Thứ đồ chơi này chính là để lừa người Nhưng rất nhanh Hắn cất kỹ quyển sách này đi Sợ cảm suy nghĩ Có phải vì bước chân của ta kéo hơi lớn rồi không Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Cho dù như Lai Thần trưởng Thật sự có thể trở thành Kỹ năng để sử dụng Vậy thì bây giờ hắn cũng không thể tu luyện để tăng độ thuần thục độ. Dù sao thì hắn không xứng. Ít nhất thì bây giờ hắn không xứng. Tối đa cũng chỉ có thể tu luyện cái thiết đầu công này mà thôi. Tu luyện vốn là một chuyện buồn tẻ vô vị. Nơi này trống trải, nâm phạm chuyển hướng chân, cuối đầu. Trước mặt là đống gạch, đã được bày sẵn. Sau đó giống như là máy móc, cầm cụ gạch lên mà đập vào đầu. Cái này khiến hắn nhớ đến một câu ở trong phim. Cầm phù tiếu lầm cao thật, Đúng là cao Ta là thiết đầu công Thiết đầu công vô địch Phối hợp với thuật tổ nạp Thật sự có chút cảm giác Có lẽ trong mắt người chỉ muốn tu luyện tuyệt thế võ học Thiết đầu công là thứ rác rưởi Bất nhập lưu Nhưng hắn tỉnh nguyện tiêu thời gian vào thiết đầu công Từ cạn đến sâu Nhất định có thể đi càng xa Càng vững vàng Hắn muốn luyện cả bản thân từ trên xuống dưới Trở thành đại sát khí Cho dù là tứ chi bị trói buộc Vẫn có thể dùng đầu như là chảy gỗ hung hăng đập nát đồng của đối phương ngầm lại cảm thấy rất kích thích độ thuần thục công 1 độ thuần thục của thế đầu công không còn là trứng ngỗng nữa mà khi hắn kiên trì cố gắng không ngừng xảy ra biến hóa rất rõ ràng có đường này có thể đi được dần dần thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc đó có người đi ngang qua nơi này nghe thấy tiếng bang bang còn không biết là có chuyện gì Nhưng khi nhìn về nơi xa phát hiện ra tiếng động, đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm cầm cục gạch, đập lên đầu. Tình cảnh này khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, giống như là gặp quỷ vậy. Dù sao thì người nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có một suy nghĩ, đầu óc có phải xảy ra vấn đề rồi không? Cho dù muốn nói, nhưng lại không dám mở miệng ra, bởi vì Lâm Phàm là giác tỉnh giả. Nếu như nói ra khiến cho người ta không vui, không phải là tự dưng đắc tội với người ta sao? Lầm phản biết người đi ngang quá Đều rất khó hiểu nhìn Về hành vi của hắn Nhưng hắn không muốn giải thích Các người hiểu thì hiểu cái gì thế đầu công đó có biết không Rất mạnh đấy Tiếp tục vui đau vào trong sự nghiệp Rèn luyện tăng độ tuần thục Không biết qua lâu Đằng xa có một bóng người vội vàng đến Chủ thể thừa rất hoảng Rất căng thẳng và lo lắng Hắn ta nhận được tin tức Có người nói với hắn ta Lâm Phạm đang ở đằng kia Cầm cục gạch đập vào đầu của mình Nhìn rất là không bình thường Có phải là tinh thần xảy ra vấn đề rồi hay không Nghe thấy vậy chú thế thừa giật nảy mình Chuyện tinh thần có xảy ra vấn đề Là rất nhiều trong tận thế này Bởi vì hoàn cảnh xung quanh Gây ra áp lực Rất dễ đẻ sập tinh thần yếu ớt của một số người Cho dù hắn là xác tình giả cũng vô dụng Tâm linh yếu ớt Chẳng có chút quan hệ nào Với chuyện có phải giác tình giả hay không cả Trong tận thế 10 năm Có chuyện gì mà hắn ta chưa từng nhìn thấy rất nhanh Hắn ta nhìn thấy lâm Phàm Sắc mặt đột nhiên thay đổi Lâm vào hả dừng tay lại Chủ thể thừa từ đằng xa hôi lên Quả nhiên cũng giống như người khác nói Thật sự đang cầm gạch đọc vào đầu của mình Ông trời ơi Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì Khu tập trung biếu loàn này Bất vả lắm mới có nhanh đón từ một thành viên mạnh mẽ Không thể điên được Nghe thấy tiếng nói tay đang cầm gạch của Lâm Phàm dừng lại. Nhìn thấy chú Thế Thừa từ đằng xa bước đến, vô cùng khó hiểu. Không biết đối phương có chuyện gì, nhưng vẫn làm theo, bỏ viên gạch xuống, đứng dậy, mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Lâm Phạm hỏi. Chú Thế Thừa bước đến trước mặt Lâm Phàm nhìn gạch rơi đầy đất, nuốt nước bọt. Người đang làm cái quái gì vậy? Hẳn chỉ có thể nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng kiềm nén. Nghĩ đến chuyện mình nhất định không thể kích thích Lâm Phàm Nhất định phải vực dậy tinh thần của hắn Sau đó lôi hắn ra khỏi cây thế giới Đang bị đẻ nén kìa Lâm Phạm cười nói Không làm gì cả Tu luyện thiết đầu công mà thôi thiết, thiết, thiết cây gì công Thiết đầu công Ngươi nhìn thấy chính là cái này này Lâm Phạm cầm một quyển sách dơ lên Tao có thể xem không Chủ thể thử hỏi Võ học đều dựa vào phán đoán mà ra Hoàn toàn không phải là thật Vào thời kỳ hòa bình Võ học được tung hồ nhiều nhất Chính là trong các kịch truyền hình Cái gì mà như Lai Thần Trường Cái gì mà tà công cựu truyền bất tử Đó cũng chính là võ học và nhân vật chính diện, phản diện Ở trong truyền hình tu luyện Tương nhiên là được Đâm Phạm đưa thiết ẩu công cho đối phương Chú Thế Thửa liếc nhìn Sau đó nhìn bề sau Nhà xuất bản miếu loạn Giá bán nắp tẻ Đúc đảnh về mặt của chú Thế Thửa Cũng chút phức tạp Ánh mắt nhìn Lâm Phàm Có chút không dám tin Dường như đang nói Người đã không còn là trẻ nhỏ nữa Người chẳng hẳn phải có năng lực phân biệt thật giả chứ Vừa như là biết cái này rõ ràng là lừa người rồi Lâm Phạm cũng phát hiện ra ánh mắt của chú thế thừa Nhìn mình có chút không đúng Không phải người đang cho rằng đấy là giả Mà ta cầm cục gạch đập vào đầu mình Chuyện chỉ có bệnh tâm thần mới làm ra chứ Chẳng lẽ không đúng à Đương nhiên cái này nhất định không thể nói ra được Thừa Chủ thí thừa vỗ vẳng xuôi tay nói Không không không không Nó không có nói như vậy Loại tình huống như người rất là bình thường Lúc nhỏ ta cũng từng tu luyện rồi Chính là cầm cây gậy gỗ phung vầy lũng tung với cái hoa cải trong dầu đất Khi đó ta còn cho rằng ta tu luyện ra được kiếm khí đó nữa Quả nhiên đối phương đã xem hành vi của hắn Là đầu óc cộng bệnh Ta biết cái thế đầu công này có lẽ là do điện biện đặt ra Nhưng ta vẫn muốn nói rằng Có giải hay không, ta có thể biết được." Lâm Phàm bất đặc dĩ nói, giải thích thì rất khó, người khác không có hệ thống, không có độ thuần thục. Chủ thể thừa cảm thấy Lâm Phàm đã hãm sâu vào trong đó rồi, nói chuyện bình thường thế này không thể kéo hắn ra được. Thân là người quản lý của khu tập trung, hắn ta cần phải điều chỉnh lại tâm thái tinh thần của Lâm Phàm. Không nhiều lời nữa, chủ thể thừa cầm lấy một cục gạch. "Lâm Phàm, chúng ta đỡ giấc đình giờ." Năng lực của giác tình giả rất mạnh, tố chất thân thể cũng được nâng cao rất nhiều. Lúc trước cục gạch đập vào đầu có thể khiến máu tươi chảy đầm đìa, nhưng mà, ngươi nhìn xem. Chủ thế thừa không nói hai lời, trực tiếp đập cục gạch đến đầu, sau đó gạt tóc mai sang một bên. Ngươi xem, ta không tu luyện thiết đầu công, nhưng cũng có thể đập nát cục gạch này. Nguyên nhân chính là vì ta là giác tình giả đó, tổ chức thân thể rất cao, có thể không quan tâm đến những cái này. Hẳn đã chỉ hy vọng, dùng cách của mình, thành công kéo lâm phòng quay về. Ở đằng xa có ít người trong tường trong cũng lén lút đi theo Chu Thế Thừa, muốn nhìn xem tình hình như thế nào. Thế nhưng khi nhìn thấy, lại là lúc người quản lý đang tự bình cầm cục gạch đập vào đầu của mình. Bọn hắn đều há hốc mồm. Trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ. Đầu óc của người quản lý này chỉ sợ cũng không bình thường. Chỉ là dấu diếm rất sâu, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Loại tình huống này khiến cho bạn hắn hoảng sợ vô cùng. Bây giờ, Lâm Phạm nhìn hành động của chu Thế Thừa, không khỏi cười nói. Không phải như thế, ta tu luyện là thiết đầu công vẫn còn nông cạn. Cụ cách này chỉ là một cách thức ở trong quá trình tu luyện mà thôi. Cái ta mong muốn là có thể tu luyện được đến đỉnh phong. Một đao bổ đến có thể lấy đầu ra ngăn cản. Đầu không sao cả, đao nát, hiểu không? Thật muốn nói nếu như hiệu quả sau cùng khi tu luyện thiết đầu công, Chính là đập gạch vẫn có thể bình yên vô sự Thì hắn còn tu luyện được cái quái gì Chú Thế Thừa không biết nói gì Dùng đầu để tránh đau sao Vấn đề này một người có tinh thần bình thường Có thể hỏi ra sao Giờ phút này Trong lòng Chú Thế Thừa đang dỉ máu Lâm Phạm nói tôi đừng rồi không có nói chuyện gì nữa Ta tiếp tục tu luyện đây Thiết đầu công chỉ là võ học nhầm môn của ta thôi Trên người của ta có những môn võ học khác Ngươi xem Nói xong hắn trực tiếp móc cho người ra đống bí tịch Xoay ra thành hình quạt Chủ Thế Thừa trừng mắt Trận mắt há hốc mồm Lâm Phạm tự nói tiếp Như Lai thần Trưởng này, Thiết Bố Sam Đại lực Kim Cương Trưởng, Long Trào Thủ Thật nhiều đó Ta cảm giác thấy có giá trị nghiên cứu Bây giờ không còn sớm Khu tập trung vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý Đi làm việc đi, chỗ này không cần để ý đến Trong lòng ta tự nắm rõ Chủ Thế Thừa không biết nói gì thêm Nhìn bóng lưng của Chu Thế thường rời đi Nâm Phạm lắc đầu Giờ người không hiểu Chờ tương lai sau khi ta thành công rồi Người sẽ biết rõ Chuyện từng chất vấn tả là chuyện ngu ngốc đến mức nào Bây giờ Hắn vẫn phải vùi đầu vào tu luyện Cố gắng tu luyện đầy độ thuần thục Không nghĩ nhiều Tiếp tục ngồi sổ vào đó Cúi đầu, cầm cụ gạch đập vào đầu Đây cũng không phải tùy đập lạc có thể được Và cần phải phối hợp với thuật thổ nạp Chuyên môn của thiết đầu công Hình thành một luồng khí ở trong cơ thể Vận khí lên Hình thành một cái lưới khí lớn Bao trùm đầu lại Ừ chắc hẳn chính là cái ý này Còn về có phải thật sự như vậy hay không Hẳn cũng không biết Dù sao thì khi độ thuần thục tăng lên Hẳn vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể Có một luồng kỳ diệu đang lưu truyền Khí từ đầu mà đến Làm thế nào mà vận chuyển trong cơ thể Đây là vấn đề hắn tương đối khó hiểu Nhưng mà từ xưa đến nay Hàn không nghĩ nhiều Bây giờ về phương diện võ học Hắn đang ở trong giai đoạn tân thủ Tân thủ thì không có tư cách Nghĩ quá nhiều vấn đề Chỉ cần đi từng bước một Vững chắc là được Ở đằng già Chú Thế Thừa Rồi đi đang sầu muốn chết Chuyện với Lâm Phàm một lúc Hắn phát hiện ra vấn đề Còn Lâm Phàm không tính là lớn Nhưng những lời kia thì có vấn đề chút lớn rồi Tại sao lại trở thành như vậy chứ Hay là vì hắn sinh sống một thân một mình lâu rồi Bởi vì sống cô đã quá lâu Cho nên kích thích tố chất giống được ở Trong cơ thể dư thừa Không được giải tỏa cuối cùng mới xảy ra vấn đề như vậy Chủ thế thừa trầm thư Nói thật hắn ta là người đứng đắn Nhưng hắn ta cũng biết khi tân thể có nhu cầu Thì nhất định phải giải tỏa Nếu không lâu ngày sẽ sinh ép thành bệnh Rất dễ xuất hiện Chứng ngại về công nắng Bị bệnh tiến tiền liệt Ảnh hưởng đến sự khoải mạnh của tâm lý Gia tăng khả năng phát bệnh về tim mạch Oh, có lời giới thiệu bản gái cho hắn không Chẳng bằng tối Lâm Phạm nhìn độ tuần tục của thiết đầu công Đã tăng đến 18 Sau khi độ thuần tục tăng đến 10 Thể chất tăng lên 1 điểm Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tình Dùng cụ gạch đập vào đầu Lại có thể tăng lên điểm thể chất Theo lý thuyết thì loại hành vi này rất đơn giản Chắc chắn không có trợ giúp gì quá lớn Đối với bản thân hắn Nhưng nhìn tình hình bây giờ Rất có thể có liên quan đến thuật tổ nạp Trường 78 Người nói có lý Nhưng chúng ta không thích trật tự Nghe đến chuyện tiếp tục Rèn luyện tăng độ thuẩn thục Nhưng mà khi so với cuộc cách khác Lại phát hiện là trồng rỗng à, Được rồi, về nghỉ ngơi thôi Lâm Phạm đứng dậy phủi mông một cái Rồi rời đi hắn ta cảm thấy có khả năng mình đang đi trên một con đường nào đó mà chưa từng có ai đi qua mặc dù bây giờ hiểu biết về phương diện của hắn rất nông cạn thậm chí có thể nói nông cạn đến mức có thể bỏ qua nhưng hắn thật sự có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình đang có một nguồn năng lượng kỳ quái đang lưu chuyển khí sao, có lẽ là như vậy bây giờ con người cần phải đối phó với dị thú, dựa vào chuyện ăn thịt dùng huyết thinh của dị thú cuối cùng trở thành liệp sát giả hoặc khi giá trị tinh thần đạt đến một mức độ nhất định trở thành giác tình giả giúp người đó có được một vài năng lực thần kỳ khác biệt nhưng đây đều là dựa vào dị thú và huyết tinh mới làm được còn người có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình tu luyện một cách có hệ thống có quy luật khơi dậy tiềm năng trong cơ thể con người biến nó thành lực lượng cường đại hơn hay không hẳn nghĩ đến những chuyện này nhưng khi nghĩ nghĩ Thì lại không có bất cứ manh mối nào Hẳn có thể tu luyện thiết độc công Chính là dựa vào hệ thống Có lẽ tương lai khi tu luyện Đến trình độ cao thâm rồi Có lẽ sẽ phát hiện ra được ảo rượu trong đó Bài nềm Trong một cái hố ẩn nấp cách Khu tập trung yếu loan không xa Hàn ca ý của ngươi là Bọn ta không cần xuất hiện cùng lúc à Người sống sót hỏi Hàn bình trầm giọng nói Đúng. Khu tập trung bà phong bị dị thú công phá Chuyện này nhất định đã chuyển đến Khu tập trung miếu loàn rồi tình hố của ta Chắc hẳn các người đều biết Nếu như ta xuất hiện Chu tế thừa của khu tập trung miếu loàn Nhất định sẽ không cho chúng ta vào trong Cho nên các người đi trước Thăm dò tình hình bên trong Xem giác tình giả nào Có thể gây đến phiền phức cho chúng ta Đồng thời lấy được sự tin tưởng của chu thế thừa Chỉ cần lấy được sự tin tưởng rồi Những chuyện sau đó Sẽ dễ, dễ làm hơn nhiều Hẳn cả bọn ta có thể giống người trong xe Chỉ không có thể qua mặt được bọn hắn Vào trong khu tập trung Mọi người cùng nhau công kích tuyệt đối có thể cướp được khu tập trung miễu loàn Hồ ngốc Ngươi có phải biết đàn hay không thế người muốn bọn ta phải hy sinh bao nhiêu Mới có thể chiếm được khu tập trung miễu loàn Ghê ta Cứ làm như vậy đi Phân tán ra từng nhóm Nếu có người hỏi thì cứ nói hàn mình ta đã chết rồi Chỉ cần không có ta Các người ở đến khu tập trung miễu loàn Nhất định sẽ được chú thế thừa lôi kéo Gia nhập vào cao tầng Hẳn mình biết giá trị của các giác tỉnh giả Đối với bất cứ một khu tư tập trung nào phải nói Giác tỉnh giả là thành viên rất quan trọng Còn về liệp sát giả cũng rất quan trọng Chỉ là địa vị nhất định không cao bằng giác tỉnh giả Nghe thế vậy Mọi người đều gật đầu nói Hàn cao nói rất có đạo lý Đây là cách ổn thòa nhất Ta cảm thấy có thể thực hiện được Đầu tiên chính là lấy được sự tin tưởng của đối phương Đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội mà làm việc Nội ứng ngoại hợp Thành công khống chế khu tập trung yếu loạn Đến lúc đó nơi đó chính là địa bàn của chúng ta Đối mặt với đoàn người Đã được khai sáng này Hàn Bình có chút vui mừng gật đầu Đồng thời trong lòng của cười lạnh Đã bị Hàn Bình hắn ta nhìn chúng Vậy thì khu tập trung yếu loạn này Nhất định phải là thứ hắn ta nắm trong tay Sáng sớm Khu tập trung yếu loạn Khi một đám người lái xe xuất hiện ở dưới tường, người sống sót điều khiển giàn giáo, nhìn thấy đều là người xa lạ. Hơn nữa, từ khu tập trung bảo phong chạy đến. Chồng lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, vội vàng bảo người đi thông báo với người quản lý. Chủ thế thừa biết được chuyện này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó dẫn theo người vội vàng chạy đến. Giật nhanh, hai bên chạm mặt. Có người từ khu tập trung bảo phong chạy đến đây à? Chủ thế tựa hỏi Đám người trước mắt này Đẻ mặt hơi mỏi mệt Trên mặt đầy bụi Có người có năng mang bó vết thường Chủ cả tên ta là Nghiêm Húc Chúng ta đều từ khu tập trung miễu bảo phong trốn lên đây Đoạn đường này luôn bị dị thú trùy sát Cũng may chúng ta có mấy người là giác tình giả Còn lại là liệp sát giả Cho nên mới có thể chạy trốn được đến nơi này Nếu không thì đã sớm bị dị thú ăn hết rồi Nghiêm Thúc sợ hãi nói Giống như đang nghĩ đến tình huống lúc trước Sắc mặt trắng bệnh Chủ tế thừa nói Chỉ có mấy người các người chạy ra ngoài thôi sao Không biết Dù sao lúc chúng ta chạy đi Chúng ta cũng chỉ có mấy người này thôi Khu tập trung bảo phóng các người có hầm chú ẩn Khi gì thú đến công tường rào Các người không trốn đi sao Chủ tế thừa còn dự định hỏi rõ Nhưng khi nghe bọn hắn nói Bọn hắn là giác tỉnh giả Và liệp sát giả Thật sự có chút động tâm Nếu như khu tập trung miếu loạn có thể hợp nhất bọn hắn vào Trở thành thành viên của khu tập trung Vậy thì khu tập trung này sẽ càng thêm an toàn Không có Bởi vì khu tập trung của chúng ta cũng vấn đề về chất lượng Trực tiếp sụp đổ Tốc độ dị thú sông lên rất nhanh Hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội kịp phản ứng Vậy người quản lý hỏi mình của các người đâu Không biết Khi chúng ta chạy từ xa nhìn lại Hình như hắn đã bị hai con dị thú cấp 3 vây quanh Tình hình cụ thể không rõ lắm Sống ngày chết chúng ta cũng không biết Theo chú Thế Thừa Nếu như bị hai con dị thú cấp 3 Bảo vệ tình hình chỉ sợ rất tồi thệ Chú Thế Thừa Chầm tư suy nghĩ Nhìn nghiêm hút hỏi Cho nên bây giờ các người muốn gia nhập vào Khu tập trung Mỹ Âu Loan đúng không Chú Ca Chúng ta không còn đường để đi nữa Mong chu Ca có thể thu lưu chúng ta Không nói đến tinh truyền khác Thực lực của chúng ta đều không tầm thường Nhất định có thể góp sức cho nơi này Nghiềm hút vô cùng thành khẩn nói, biểu hiện rất là chân thành, nhưng có vẻ không hề giả dối. Chủ thế tửa không có đồng ý ngại, chủ yếu là bây giờ hắn ta không dám xác định ý nghĩ của đám người này là thật. Nhưng hắn ta cũng không muốn bỏ qua những giác tình giả và liếp sát giải ngay như vậy. Hơn nữa, khu tập trung bảo phong thật sự đã bị dị thú công phá. Đây không phải là tin tức giả. Các người đi theo to chúng ta cứ nói chuyện một chút. Tưởng chẳng Những người sống sót đến đây Đầu nhập đều thở phạm một hơi Xem ra mọi chuyện rất thuận lợi trong phòng họp Ngoài chú Thế Thửa già Những giác tình giả khác Vừa đến khu tập trung yếu loạn Đều ở đây Chú Thế Thửa nhìn bọn họ nói Vừa rồi bên ngoài ta cũng không có nhiều lời Nhưng bây giờ ta muốn thẳng thắn nói chuyện với các người Tận thấy 10 năm Khu vực sinh hoạt của con người chúng ta không ngừng bị o Hoàn cảnh sinh sống như bây giờ rất không dễ dàng Các người đến đây đầu nhập Cũng là vì muốn sống Mà ta thì đương nhiên không thể từ chối đuổi các người ra ngoài cửa Nhưng nói thật Hàn Minh ở khu tập trung bảo phong các người Ta biết cách làm người của hắn Âm hiểm xào trá Hung tàn độc ác Ở bất cứ chỗ nào chỗ đó đều sẽ không thể sống yên ổn Nghe chủ thế thử nói như lời này Bọn hắn đều, đều nháy mắt Nghe rất cẩn thận Không ngờ thanh danh của Hàn ca bên ngoài Lại thối như vậy thật là hỏng bét mà Chủ thế thử nói tiếp ta không biết ý định thật sự của các người là như thế nào, nhưng chú thế thừa ta có thể đảm bảo, ở trong khu tập trung yếu Loan này, tất cả đều có trật tự, có ổn định, mà các giác tình già và liệp sắc giả như các người chính là sự đảm bảo, an toàn của khu tập trung này. Cho nên ta cũng sẽ cho các người những phúc, phúc lợi giống nhau. Một nơi có thể an ổn trên sống không hề dễ kiếm, ta hy vọng các người có thể nề mặt đều là con người, cùng nhau giữ gìn an toàn cho nơi này. Trong nhóm người đến, có ba giác tình giả và bầy liếp sát giả. Nhờ đến lời nói của chú Thế Thửa, không biết sao trong lòng có chút lai động. Chính là cảm thấy, người ta nói rất có lý, không hề có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng, bọn hắn không thích trật tự, thích ức hiếp. <cười> trong khoảng thời gian này, ngày qua ngày, rẻ luyện tăng độ thuần thục là chuyện gì nhất mà Lâm Phạm có thể làm Nhìn cụ gạch có vẻ bình thường không gì lạ Nhưng thực ra đã cộng hiến lên công làng không thể nào tưởng tượng được cho con người Đối với người khác mà nói loại cầm gạch đập đầu là chẳng có chút kỹ thuật nào như thế này là rất khô khán Thế nhưng theo Lâm Phàm đây là con đường cố gắng khơi dậy tiềm năng ở trong con người nhất định là niềm vui và ước mơ đầy thích thú Lâm Phạm Lúc này Có một nam tử trung niên vội vàng chạy đến. Lâm Phạm nhìn lại, sau đó lập tức nhận ra đối phương là ai, chính là một người trong đám người sống sót gặp được ở thành phố miếu loạn, cũng chính là nam tử ôm theo đứa nhỏ chạy rồi chết. "Hoàng Hải, có phải Lâm Phạm hỏi. Sau khi quay về khu tập trung, đối phương được sắp xếp cho công việc không tẻ. Một nguyên nhân là vì đối phương là chuyên gia nông nghiệp, một nguyên nhân khác là vị chủ thế thừa, nể mặt hắn Cho nên mới đưa ra đáy ngộ Không tệ cho đối phương Hoàng Hải đến chỗ của Lâm Phàm Thở phì phò Xảy ra chuyện rồi Không vội từ từ nói đi Theo Lâm Phàm có lúc chuyện xảy ra Có người có thể nhớ đến mình Vậy nói rõ bản thân ở trong khu tập trung Đã là quan trọng Trong lúc vô tình địa vị đã tăng lên rất nhiều Hoàng Hải nói Người có biết chuyện Nóng người giống sót ở, ở khu tập trung Bảo Phong Đã chạy nắn đến đây không Không biết có chuyện gì thế Đối với tình hình của khu tập trung bảo phòng Hắn ta chỉ nghe được chút ít Hoàng Hải nói Tả biết cái tên già hỏa cầm đầu kia Hắn ta đây là nghiêm hút Là một giác tình giả Ở trong khu tập trung bảo phòng là người đi theo Hàn Bình ngăn lộn Là người vô cùng đáng sợ Nhưng bây giờ lại được giữ lại trong khu tập trung này Ta hoài nghi trong này có bí ơn mật nào đó mà không có ai biết Nghe Hoàng Hải nói vậy Đâm Phạm nghĩ đến những chuyện mà hắn suy đoán lúc trước Khu tập trung yếu loàn Cách bọn họ rất gần Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói Đều sẽ nghĩ đến chuyện Chiếm lĩnh nơi này Có phải bọn Hàn nói Hàn Minh chết rồi không Tại nghe nói Hàn Minh Mình hai con gì thú cấp 3 bao vây Sống chết không rõ xác suất lớn là đã chết rồi Hoàng Hải nói Trong khoảng thời gian ở khu tập trung yếu loàn này Hoàng Hải cảm thấy nơi này thật sự không tệ Tình nguyện ở lại chỗ này sinh sống Bởi vậy Khi biết nghiêm hút dẫn người đến đây, hắn đã có chút bồi rối, sợ hãi nơi này sẽ bị phá hỏng. "Ta biết rồi, ngươi trở về trước đi." Trong lòng ta tự nắm rõ. Lâm Phẩm nói, "Được." Người nói thì đều đã nói rồi, chuyện gì Hoàng Hành có thể làm thì đều đã làm rồi. Quay người rời khỏi nơi này. Sau đó Lâm Phẩm tiếp tục rèn luyện tăng độ thuần thục thiết đầu công, mà trong lòng thì vẫn đang còn suy nghĩ chuyện của khu tập trung bảo phòng. Cách đó không xả Nghiêm hút và một vị giác tỉnh giả khác Là Trương Thành Nhìn như đang đi dạo Nhìn thật ra đang âm thầm trao đổi Bày giả chúng ta Tạm thời đã có được sự tin tưởng Bên người điều tra thế nào rồi Nghiêm hút hỏi Mùi chiếm lĩnh khu tập trung miếu loan hoàn toàn Vậy thì nhất định phải thăm dò rõ ràng tình hình nơi này Ví dụ những giác tỉnh giả có năng lực gì Số lượng Bố cục của liệp sát giả ra sao Trường tám mười, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Điều trò cũng tạm tạm rồi, chính là có chút thay đổi. Số lượng giác tình giả ở khu tập trung mế loàn không tính có chín người. Thực ra còn có người thứ 10 mới xuất hiện ở một thời gian. trưởng thành nói, nghiêm húc nhíu mày, có chút khó chịu. Mẹ đó, chín giác tình giả đã là nhiều hơn bọn hắn rồi. Bây giờ lại nổi ra thêm một người nữa. Cái này khiến áp lực bọn hắn lại càng thăng lên. Hả? Ngươi có nghe được tiếng động kỳ quái gì phải không Có Tiếng băng băng gì đó Hai người nhìn nhau Đều có chút khó hiểu về tiếng động này Đi đến nơi phát ra tiếng động Rất nhanh bọn hắn thấy được tình cạch ngay trước mắt lần đầu tiên nhìn thấy Bề mặt của hai người đều có chút kinh ngạc Sao hỏi này đang làm cái quái gì vậy Nghiệm húc nói Không biết cầm cụ gạch tự đập vào đầu của mình Có phải đầu óc có vấn đề hay không Giọng của Trần Thành cũng không lơn lắm Nhưng mà Lâm Phạm cũng vô cùng thính tay Mẹ nó Ai đã nói xấu hắn Hắn tuyệt đối không thể nghe được rõ ràng Lâm Phạm dừng động tác trong tay Quay đầu nhìn Gương mặt xa lạ Cũng chưa từng nhìn thấy Nhìn bọn hắn một chút Lại cúi đầu Cầm gạch đập vào đầu Động tác trôi chảy Mặt không biểu tình Giống như tất cả mọi thứ xung quanh Đều không liên quan gì đến hắn Nghiềm hút và Trương Thành nhìn nhau Nhìn như là im lặng Nhưng thật ra đang giao lưu bằng ánh mắt, đó chính là trong khu tập trung yếu loàn này lại có người không bình thường. Nghiềm húc và Trương Thành rời đi, không tiến lên bắt chuyện. Mà lúc này, dường như cảm nhận được gì đó, Trương Thành quay đầu nhìn, lập tức chạm vào ánh mắt của Lâm Phàm đang nhìn đến. Ánh mắt Lâm Phàm khiến Trương Thành cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vội vàng quay đầu lại, không chú ý đến. Bà nềm, trần quần vô cùng, căng thẳng, có chút đứng ngồi không yên. Hắn ta là người sống sót từ trong khu tập trung bảng phong chạy giả, bản thân cũng là liệp sắt giả. Nhưng bây giờ trước mặt hắn ta là chu Thế Thừa, những người khác không có ai, chỉ gọi một mình hắn ta đến, chỉ có hai người bọn họ. Cái không khí này, tình huống này khiến hắn ta có chút bận tâm. Hôm nay vừa đến đã quen chưa? Chú Thế Thừa bày ra trà ngon đến trước mặt đối phương quan tâm hỏi. Trần quanh cô chút nhấp nhổm, thụ sủng nhược khinh mà nhận lấy ly trà. "Quen rồi, rất tốt." Chủ thế thừa cười nói. Oh, oh, oh, "Chuyện các người gặp phải, ta rất thông cảm, mà các người có thể an toàn đến đây, ta vô cùng hoan nghênh. Tất cả mọi người đều là con người cả, đều là nhân loại, cũng là đồng bào, sinh sống trong tận thế khiến tất cả chúng ta đều ngột ngạt. Nhưng chúng ta chưa bao giờ buông tha hy vọng, ngươi nói có đúng hay không?" "Đúng, chưa bao giờ buông tha." Trần Quân gật đầu, hắn ta không biết chú thế thừa, gặp riêng hắn ta, như vậy là giúp cô có chuyện gì? Tìm đọc hơi nhanh, trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn đã bị phát hiện rồi sao? Đúng rồi, nghe nói cái còn hòa bình, nghe là cảnh sát nhỉ? Ờ, không có biên chế, chỉ là phụ cảnh, kiếm miếng cơm ăn thôi. Phụ cảnh thì cũng là cảnh sát, nói thế nào cũng đều có cố gắng giữ gìn trật tự trị ăn của xã hội. Trần Quân cười hượng gạo. Nâng chén trả nên nhấp một nhớp Nhấp một hớp để nén nội tâm Chủ Thế tử nói tiếp Tình hình ở khu tập trung bảo phòng ta cũng nghe nói một chút Hàn bình ý vào bản thân của mình là giác tình giảm cấp 3 Mình là lớn nhất Làm độc tài Càng không định giác, càng không định chế quy củ Khiến người sống sót bình thường Ở khu tập trung bảo phòng Không ngừng tranh đấu Mà hắn cũng chỉ xem đó như là biểu diễn Đồng thời không có người nào dám phản bác uy nghiêm của hắn Trần Quấn yên lặng gật đầu đúng là như vậy vô cùng tán thành lời của Chu Thế Thửa nói Hàn Bình chính là thổ hoàng đế tại khu tập trung bảng phòng bất kỳ người nào dám đi ngược lại bị ý nghĩ của hắn đều sẽ bị nghiêm trị sống không bằng chết ngày càng liệp sát giả như hân tả ở khu tập trung bảng phòng cũng không dám nhiều lời chú Thế Thửa chậm dãi nói oh, cho đến nơi ta đều muốn xây dựng khu tập trung miếu loan này Trở thành một khu tập trung hòa bình An nhàn Giúp đám người sinh sống ở chỗ này Có thể an tâm Ta vẫn luôn cố gắng Nhưng có lúc ý nghĩ chính là ý nghĩ Mà hiện thực chính là hiện thực Điều duy nhất ta có thể đảm bảo chính là trật tự và ổn định Và những người sống sót cần cù Có thể có một miếng cơm để ăn Có thể ăn không đủ no Nhưng ít nhất cũng sẽ không chết đói Ta cũng muốn tất cả mọi người đều có thể ăn no Sinh sống thật tốt Nhưng nhìn chung trong lịch sử Thì đây là loại hành vi sai lầm Tông tầng quản lý không bị ước thúc Phân phối bình quân bao ăn bao no Sẽ mất đi tính tích cực Đồng thời cũng xem thường lực lượng cá thể Làm được làm hỏng đều như vậy cả Cuối cùng ai mà tình nguyện bỏ ra sức chứ Người nói xem có đúng không Chẳng qua nhìn chu thế thừa Đối phương nói ra như lời này Đã nằm trong ngoài sự hiểu biết trước đó của hắn ta Thậm chí hắn ta có chút khó hiểu Vì sao lại nói cho hắn ta Những chuyện này, trong đám người cùng đi cũng có giác tỉnh giả, và hắn ta chính là liệp sát giả, không phải là thành phần rất quan trọng. Người nói đúng, Trần Quân trả lời. Chủ tế thừa đứng dậy đến bên cạnh Trần Quân nói. Người là liệp sát giả ở trong khu tập trung của chúng ta cũng là thành viên quan trọng, bởi vì khu tập trung có an toàn hay không chính là dựa vào các người. Ta hy vọng người thật tâm gia nhập vào từ khu tập trung này, Bởi vì ta thật sự không muốn nơi này bị phá hỏng Nếu như Hàn Bình Hồng chết Ta sẽ không yên lòng để cho các ngươi tiến vào Bởi vì tâm tính của con người Hàn Bình như thế nào Ngươi là người của khu tập trung bảo phòng Chắc chắn biết rất rõ Trường 81 Thứ mà đến chó cũng không tu luyện Thông thường lại có thể lấy mạng người đó Nói xong Hắn ta vỗ vai của Trần Quân Chuẩn bị dòi đi Lúc này Trần Quân đang quay lưng bởi phía chu Thế Thừa Trong lòng đang dễ dụa Buổi chiều hôm nay Hắn ta có đi dạo trong khu tập trung yếu loạn Quả thật là nơi sinh sống rất tốt chủ Thế Thừa Là người quản lý nơi này Cũng chưa từng muốn làm gì thì làm Đây là khác biệt rất lớn Đối với Hàn Bình Cuối cùng sau khi trải qua đấu tranh tâm lý Chào một chút ta có chuyện muốn nói sáng sớm, trải qua ngày hôm qua cố gắng, độ thuần tục của thiết đầu công đã tu luyện đến 40 gạch đã trở nên vô dụng, quá yếu phải đổi sang thứ khác để trợ giúp hắn tu luyện hắn dùng ngón tay gõ lên đầu đình đình đàng đàng, cảm giác không tẻ cảm thấy đầu cứng rắn hơn rất nhiều hơn nữa khi hắn càng không ngừng tu luyện thiết đầu công thầm sâu hơn, hắn phát hiện ra thuật tổ nào có sai lầm cách hối hấp gây ra ảnh hưởng rất lớn cần phải điều chỉnh lại Vẫn là câu nói kìa, tiềm năng của con người là không ngừng khai phá, tìm tòi phát hiện. Nếu có người chuyên nghiên cứu về phương diện này, có lẽ sẽ mất đến mấy đời, thậm chí là mười mấy đời. Nhưng cái hệ thống độ tuần thục này có hơi khủng bố, thế mà có thể trong quá trình tăng độ tuần thục tiến hành điều chỉnh hướng đến con đường đúng đắn. Cái này rất là khủng bố. Lấy búa sắt giả, không giải, chính là búa sắt. Sau khi gạch đã trở nên vô dụng, Chỉ có bố sắt mới có thể giúp hắn. Không nói hai lời, cầm bố sắt đập vào đầu của mình, lần đầu tiên là thử, đã ra tay rất nặng. Không có ý gì khác, đây là vì hắn tin tưởng vào thiết đầu công. Người bên ngoài nhìn vào có lẽ cảm thấy thiết đầu công này chẳng có chút hiệu quả nào. Nhưng khi độ thuần thục của thiết đầu công tăng lên, thể chất của bản thân hắn cũng tăng lên, hơn nữa còn tăng lên cả khá mãnh liệt. 10 điểm độ thuần thục đã có thể tăng lên một điểm thể chất Hắn thấy nguyên nhân chủ yếu của việc tăng lên này Chính là từ cái thuật thổi nam Lần đầu tiếp xúc với đồ chơi mới Đều có thu hoạch rất là phong phú Tiếng vàng chuyển xả Không biết qua bao lâu Ở đằng xa có hai bóng người xuất hiện Hai người này chính là nghiêm húc và trương thành Hôm qua khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm Cũng không biết hắn chính là Vị giác tình giả thứ 10 kia Sau khi điều tra Mới biết ra hỏa mà bọn hắn xem là bị bệnh tâm thần kia Chính là vị giác tình giả thứ 10 Cho nên bọn hắn cú ý đến đây xem Khi đến hiện trường Bọn hắn hoàn toàn mơ màng Hôm qua đã dùng gạch để đập đầu Hôm nay đổi thành dùng búa để đập đầu Nghiêm cả Tình huống của hắn làm thế nào đây Trường Thành không nghĩ được hỏi Chưa bao giờ nhìn thấy giác tình giả nào quái dị như vậy Giả hòa này Ở trong khu tập trung Suốt cuộc là đang đóng vai nhân vật gì Nghiêm húc nhìn lâm Phàm đang chăm chỉ Không ngừng cầm búa sắt đập vào đầu Im lặng một chốc lát rồi nói Đảo áo có vấn đề Không có vấn đề thì không thể làm ra là loại chuyện như thế này được Đi thôi Chúng ta qua đó trả hỏi xem thử Rất nhanh hai người đi đến trước mặt của Lâm Phàm À xin chào Nhiềm húc chủ động chào hỏi Lâm Phàm đang đập đầu đập tức dừng động tác trong tay lại Nghiêng đầu qua Nhìn hai người Đứng dậy Trên mặt nở nụ cười khá có vẻ chân thành Ờ, chào các ngươi Vẻ mặt tươi cười không tệ Khiến cho người ta cảm thấy rất chân thành Nhưng mà không hiểu sao Nghiêm Húc luôn cảm thấy nụ cười này Có chút giả dối À, chúng ta vừa đầu nhập vào khu tập trung yếu loàn Ta tên là Nghiêm Húc, hắn là Trương Thành Chúng ta đều là giác tình giả Hắn ta muốn tìm hiểu rõ lâm phàm Cần cứ tin tức nghe được Khiến hắn ta có chút mơ hồ Mới trở thành giác tình giả không bao lâu Ra ngoài có thể mang Xác dị thú cấp 3 quay về Còn mẹ nó Loại tin tức này rất mâu thuẫn đó có hiểu hay không Nghiêm húc À hóa ra người chính là Nghiêm húc à Tên xấu xa mà Hoàng Hải nói ra Chính là người trước mắt này À có nghe nói Có nghe nói Hoàn kỳ các người đến Với đại gia đình khu tập Trung Yếu Loan Các người tìm ta có việc gì Theo Lâm Phạm thấy Hai tên này hôm qua đi dạo chỗ này Hôm nay lại đến đây đi dạo Có rảnh rỗi như vậy không Cho dù Hoàng Hải không nói Hắn ta cũng biết hai tên này không giống người tốt Nhất là tướng mạo của tên Nghiêm Húc kìa Khiến người ta cảm thấy không tốt À chuyện thì cũng chả có chuyện gì cả Chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi Ngươi đang làm cái gì vậy đang yên an lành lại đập đầu mình Nghiêm Húc hỏi Lâm Phàm lấy ở trong ngực ra một quyển sách Cái này Nghiêm Húc dướng người về phía trước một chút Mở to hai mắt nhìn kỹ Nói ra từng chữ Tiếp tục công. Đúng, chính là Thiết đầu Công, ta đang tu luyện võ học." Lương Phàm cười nói, nghiêm húc vài chương thành nhìn nhau, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. "Cây này tuyệt đối là có bệnh. Có thể cho ta xem một chút không?" "Đương nhiên là được." Hẳn được quyền sách cho Nghiêm Húc. Nghiêm Húc lật xem, sau đó nhìn đến bìa sau, không nhịn được mà thành nở. "Nhà xuất bản Miếu Loan, ra bán tâm tề." Giờ phút này hai người tiếp tục mê mang Nghiêm hút không nhịn được cười thành tiếng <cười> Cái này Cái này chính là đồ chơi của lừa người mà Nắm tệ đến chó cũng có chai không đọc Hả Người nói cái gì cơ Lâm phạm dạ vờ nhíu mày Nghiêm hút rừng rốt Nghĩ đến lời mình vừa nói Thế mà nói đến chó cũng không học để chồng phải nói kẻ trước mắt này Còn chẳng bằng con chó sao À, à không, không, không, không có gì Hắn ta vội vàng xua tay Lầm phẳng thu lại nụ cười Trên mặt đối nhiên trở nên nghiêm túc Ta nghe thế rồi Người nói thứ đồ chơi này ngay cả chó cũng không tu luyện Ý của người ta chính là Không chẳng bằng con chó à Mặc dù nghiêm hốc rất muốn nói Đúng vậy, ý của ta đúng là như vậy Nhưng hắn ta cũng có chuyện cần làm Đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội đối phương Cho nên vội vàng phủ định ta ta không có ý đó Lâm Phạm xua tay Trực tiếp không nghe đối phương giải thích Chỉ đứng ở trước mặt nghiêm húc Nghiêm húc mỉn cười gượng gạo Ý rất rõ ràng Lời ta nói đều là thật Ngoài miệng nói không có ý đó Nhưng trong lòng chính là ý đó Vậy thì ngươi chỉ có thể tự hiểu thôi Lâm Phạm chẳng nói cô nào Hai tay chắp sau lưng Hai chân ngươi khụy xuống Thân thể nghiêng qua Cổ chân bất động Toàn bộ sau lưng gần như nằm ngang với mặt đất Hạ thấp người Chỉ trong chốc lát thời không dừng như dừng lại Tình huống lúc này Khi Nghiêm Húc và Trường Thành Đều có chút hoang màng Không hiểu thao tác của đối phương Bọn hắn nhìn nhau miệng hơi mấp máy Nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào Nhưng mồi ngữ có nghĩa là Đầu óc hắn thật sự có vấn đề Ngày khi Nghiêm Húc đang chuẩn bị mở miệng nói Đột nhiên có chuyện xảy ra Chỉ thấy Lâm Phàm đang giữ vững tư thế ngang mằng mới bắt đất Cứ bắp cả người bộc phát ra sức lực kinh người Thần thể nhanh chóng lao về phía trước Thiết đầu công Lâm Phạm hung hăng đánh về phía nghiêm húc Nhanh như là tia điện Giống như là xuất hiện tàn hành Ngày sau đó một tiếng ẩm vang tìm người vang lên Chỉ thấy nghiêm húc như một quả đạn pháo Vèo một tiếng bay ra xa Trường Thành đứng bên cạnh há hốc mồm Hai mắt trận tròn Nhìn nghiêm húc đã bay ra xa mười mấy mét Nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lại nhìn lâm Phàm còn đang chắp tay sau lưng mặt không biểu cảm. Trong lúc nhất thời, thật sự không biết nên làm như thế nào. Nợ, nợi, ơ, ơ. Sau khi Lâm Phàm nói một chữ này, trong mắt Trương Thành lập tức kinh hãi toát đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì nghiêm húc là giác tỉnh giả cấp 2, thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ thì đã trực tiếp nằm đâu ra đất. Lâm Phạm lắc lắc đầu, chậm dạy nói. Tiết đầu công mà đến cháu cũng không tu luyện, thường có thể lấy mạng người. Người nói xem, đang yên là lành, Tại sao hắn lại phải chế diễu ta chứ trưởng Thành nốt nước bọt Căng thẳng đến mức chán đồ đầy mồ hôi Lắp ấp nói tạ, ơi Nhưng nhưng ta không chế diễu người Ta ta chỉ nhìn thôi Lúc này Lâm phòm à Ở đường xa Chủ thí thưởng vội vàng chạy đến Đi ngang qua nghiêm húc đang nằm ở trên mặt đất Cúi đầu có hơi giật mình Ót của đối phương lõm vào Thất khiếu chảy máu Ngồi sồn xuống Sở mạch đập một chút Không có chết Vẫn còn mạnh Lâm Phàm gật gật đầu với chu Thế Thừa Sau đó tiếp tục cầm búa sắt đập vào đầu Thấy cảnh này chú Thế Thừa hoang màng Hôm qua là cục gạch Hôm nay là búa Ngươi đang làm cái gì vậy Không đợi Lâm Phàm giải thích Trương Thành vội vàng nói đại, đại, đại, đại, đại ca đang tu luyện tiết đầu công ấy. Vậy còn hắn Chú Thế Thừa chỉ nghiêm húc Đang nằm đo đất Trương Thành nói Hắn nói đại cao tu luyện tiết đầu công Cái này ngay cả chó cũng không có luyện Ngay sau đó bị thiết đầu công đụng vào Lâm Phạm ngừng tu luyện Mở miếng nói Lão chú à đưa hắn đi cứu đi Sớm một chút thì cũng có thể cứu kịp Các người cũng đừng có quấy dành ta tu luyện nữa Cuối cùng Chú Thế Thừa bảo người khiên nghiêm húc đi Chỉ là lúc đi Hắn ta nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Phàm cũng nhìn về phía hắn ta Yên lặng gật đầu Động ta gật đầu rất nhỏ này Trong nháy mắt đã khiến Chu Thế thừa Hiểu ra gì đó Lâm Phạm biết Quả như không hồ là người mà Chu Thế Thửa ta Xem trọng Chuyện vừa rồi đối với Lâm Phạm nói Chỉ là một khúc dẹp, khúc nhạc dạo ngắn Dâu riêng mà thôi Ngu ngốc, dám hay nghĩ thiết đầu công của ta Hừm. Tiếp tục cầm múa đập vào đầu Chỉ qua âm thanh thế này Mới có thể mang đến cho hắn động lực vô tận Những từ khác đều là dâu riêng Bàn đềm Trương thành và một giác tình giả khác Tên là Hạ Hạo Ở trong phòng Chẳng thành ngà dỗ cuộc xảy ra chuyện gì Nghiêm húc đang yên lăng lành Sao lại biến thành thế này Sau khi biết được tình hình Hạ Hạo vô cùng hoang mang Mẹ nó Đến khu tập trung yếu loàn Còn chưa đến 2 ngày Thế mà lại biến thành cái dạng này Khiến người ta không thể nào Không hoài nghi Có phải mục đích của bọn hắn Đã bị người khác phát hiện rồi không Đến mức cố ý gây ra chuyện này Trường thành thờ dài Buồn khổ lắc đồng đầu Đều là do hắn ngu ngốc mà thôi Ngu ngốc Hà hạo sửng sốt vội vàng nói Không phải hắn ta bị bại lộ rồi chứ Trường nói Không phải hắn ta bị bại lộ Mà là miệng của hắn ta tiện quá mà Khi không lại chủ động khiêu khích người ta Người biết giác tỉnh giả tên là Lâm Phàm không Người ta đang ở không Cầm búa đập vào đầu mình Nói là tu luyện thiết đầu công Hắn ta thì lại nói đến thuyết đầu công Mà người ta tu luyện đến chó cũng không có luyện Người nói xem, lời này có khiến người khác tức giận hay không Hà hào gật đầu Tỏ về tán thành Quả thật có chút quá đáng Không biết nói chuyện thì đừng nói Cái này nếu như là khu tập trung của chúng ta lúc trước Chỉ sợ đã chặt chém nhau rồi Trường Thành nói Cũng có khác gì chặt chém đầu Đầu của hắn ta đúng là rất cứng bằng một tiếng trực tiếp đập bay nghiêm hút ta tận mắt nhìn thấy Chán nghiêm húc xẹp xuống Chết hay không thì không biết Nhưng bị thương rất nặng Người nói chúng ta có phải phối hợp với Hàn Bình Đến lúc nội ứng ngoại hợp sao Hả? Ngươi muốn phản bội Hàn cả Sao mà hạo lạnh lẽo Ánh mắt nhìn chầm chầm và trưởng thành Trưởng thành nói Ta chỉ nói một chút mà thôi Tốt nhất là người chỉ nói mà thôi Khu tập trung yếu loạn chính là tình thế bắt buộc của chúng ta Dọc điều hà hạo không hề thân thiện Hắn ta cũng không thích cái gọi là trật tự như bây giờ Hắn ta thích là cái trật tự ở Khôn tập trung bảo phòng Mạnh được yếu thua Muốn làm gì thì làm Tùy ý trả đạp tốt nghiêm của người sống sót bình thường Cái này khiến hắn ta vô cùng thoải mái Đó là sự thoải mái không thể nói ra lời được Trường Thành gật đầu Sau đó không nói thêm gì nữa Hắn ta có ý nghĩ của mình Có thể ở trong tận thế sống đến bây giờ Nếu như thật sự ngu ngốc cũng không thể nào kéo đến bây giờ Hàn ta nghĩ nếu như Hàn Bình thành công chiếm được khu tập trung yếu loạn thế thì hắn ta sẽ có được lợi ích gì suy nghĩ một chút có lẽ cũng giống như trước kia thôi còn nếu như Hàn Bình không chiếm được khu tập trung yếu loạn thì sao vì phúc lận mà chú thế thừa đưa ra thật sự khiến cho hắn ta động tầm giác tỉnh ra bọn hắn có thể vô điều kiện mà nhận được vật tư chỉ cần ở trong khu tập trung thì có thể lấy được Hắn ta thấy cái này rất tốt Ngớm lại trước kia Khu tập trung bảo phòng Có bất cứ đồ tốt gì Đều là cho hẳn mình dùng trước Sau đó theo thực, thực lực mà phân phát xuống Tuy rằng hắn ta là giác tỉnh giả Nhưng ở trong đám giác tỉnh giả kia Thì hắn ta xếp hạng chót Đến lượt hắn ta Đã là không còn sót lại một cái gì tốt nữa Thật sự càng nghĩ Lại càng có ý nghĩ phản bội Hết tập 6 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi